các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hộp à, à, à ai đó à mày đó ở dạo à có giờ này mà, mà mưa gió có, có có có cái việc việc gì mà là dạo đáp lại chú chỉ là tiếng cười trầm đục nhưng cũng không kém phần mã quái <cười> À, tao. Ông Sáu nè Trời mưa lớn quá Cho ta vô cho mưa cày Nghe đến đây Chú Tấn quả tim như ngừng đậm Hai mắt của chú trợn trừng Toàn thân chú khẽ rung lên Chú tựa lưng vào cửa Nhưng không muốn để cho ông đi vào Chú hoang mang ờ, à, ông, ông Sáu ơi Mưa lớn vậy sao ông không về nhà đi Mà ông qua bên này làm gì vậy Tao thích qua nhà mày đó Có được không Bây giờ có mở cửa cho tao vào không Mai không mở là tao phá sập nhà mày đó có mở không Thấy chú Tấn vẫn im lặng không nói Lão tức giận Cầm con dao cán dài giơ chân lên đạp vào cửa Tay bổ toán loạn Thúc giục chú Tấn Trăng cơn hoảng hốt Chú vội vàng chạy đến bên bàn Kéo cái ghế ra chặn cửa Ở cái thanh Lúc ấy, Lão cũng đã phá sập một bên cửa sổ. Chú Tấn lo lắng nhìn ra ngoài, thấy Lão Sáu đang đứng đó. Toàn thân của Lão, trùm kín áo mưa, che từ đầu đến chân. Lão đưa gương mặt kỳ quái, ướt sũng nước mưa, nhìn vào, rồi bật cười. Mày ngon lắm, mày dám dính mò nhà tao à? hả? Hả? Nó nói cho tao nghe hết rồi Mày còn định ngày mai Mày kéo người đến khám xét nhà tao Hả Sẵn đây Tao nói mày biết luôn Đám nhóc mất tích mấy lâu nay Là tao bắt Tao cần linh hồn của chúng nó để luyện bùa Để tao sai khiến Nếu không phải là thằng con nhà mày mạng lớn Thì bữa ấy tao bắt được nó rồi Mà không sao nãy tao cho âm binh đi tìm con mày rồi sẽ sớm bắt con mày về thôi con mày hôm nay tao giết mày vì tội dám xí mũi vào chuyện của tao tân ơi mày chết đi tân ơi đến đây lão điên cuồng đập cửa mà xông vào chú Tấn từ nãy đến giờ nghe lão nói thì dần dần hiểu ra. Bấy lâu nay người đàn ông mà vợ chồng chú cùng với bà con hết lòng giúp đỡ. Vốn không phải là người buôn bán làm ăn gì. Mà là ông thầy tà chuyên bắt cóc trẻ con để luyện bùa làm tay sai. Chỉ vì lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ mà làm hại những đứa trẻ con ở trong khu xóm. Để rồi bây giờ đến lượt cả con mình. Xem ra cũng chẳng tránh khỏi nguy hiểm. Nhân lúc lão đập tung cánh cửa Chú Tấn nhanh chí chạy ra sau nhà trốn thoát Chạy qua bên nhà chú Thiêm Đức Ở giữa đêm Trong cơn mưa gió sấm sét, Được một đoạn Chạy băng qua cánh đồng Ở đằng sau lưng Như có tiếng người đang quá tháo đuổi theo Tấn ơi Đứng lại Mày có đứng lại không Tao mà bắt được mày Tao lột da Tao thiêu sống mày đó Tân ơi Tân ơi <cười> Mày chạy nữa đi Mày chạy tao coi Nghe giọng nói Chú thất kinh nhận ra là Lão Sáu đang đuổi đằng sau lưng của mình Chú chỉ biết cắm đầu mà chạy thật nhanh Mong thoát khỏi kẻ ác độc kia Có làm sao mà lão có thể làm ra những sự thất đức như thế? Tụi con nít nó có tội có tình gì, mà lão lại nhẫn tâm sát hại để mà luyện bồn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chú Tấn đang chạy thì bất chợt vấp ngã chúi xuống, lao vào một cái bụi rậm đầy hoa dại. Đằng sau, lão sáu tay cầm con dao, băng băng đuổi theo. Mặc dù đã cao tuổi, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net